Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm like Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai Tập số 247 à, Mọi người nghe chuyện thì hãy đừng quên like và để lại những comment chúng ta trao đổi với nhau về bộ chuyện này nhé Bây giờ thì xin mời các bạn đến diễn biến tập số 247 Kiếm like Kiếm Lai, tập 247 Trần Bình An tất nhiên không thấy vấn đề gì. Dù hắn cảm thấy mình cũng không có tư cách làm thầy người ta, dạy cho người khác cái gì. Chỉ là Trần Bình An không ngờ trùng thu sẽ đích thân dẫn hắn đi gặp hai vị đệ tử. Nhịn không được hỏi. Sẽ không chậm trễ quốc sự xử lý công việc chứ? Trùng thu cười nói. Nếu trùng thu ta không có mặt. Sự tình sẽ trở nên hỏng vét Nói rõ Ta nhiều năm như vậy ở triều đình Nam Uyển Quốc Cũng chưa làm tốt việc Trong bổn phận Chỉ biết khoa tay múa Trần Nói tới đây Trùng thu mang theo Trần Bình ăn, Từ cửa, cửa nhỏ sân sau rời khỏi Đột nhiên hỏi Tệ tướng một triều đình Ở trên đường gặp người Qua đường tranh chấp đánh giết Nên xử lý như thế nào Trần Bình An nghĩ nghĩ, nếu không ảnh hưởng chính nghiệp của mình, vẫn phải quản một chút. Trùng Thu lệ hỏi. Sau đó, Trần Bình An lắc đầu. Trùng Thu cười nói, vị quan viên mũ quan lớn bằng trời này, dễ thông người nói, trong điều kiện tiền quyết không trở ngại, công việc thuộc về mình, quả thực có thể quản những chuyện lông gà vỏ tỏi đó. Nhưng chuyện quan trọng nhất. Là nên lập tức tự xét lại Trong khu vực cai quản Vì sao trên đường sẽ xuất hiện Chuyện gây hấn đánh giết Trần Bình An cân nhắc xong Rất tán độc. Trùng Thu và Trần Bình An đi trên đường phố yên tĩnh Tán cây rậm rạp. Thời gian giữa hè Rất nhiều phường thị ở kinh sư Như là lồng hấp Nóng tới mức làm cho người ta không có chỗ nào để trốn Ở bên này khiến cho người ta đi đường Cảm thấy mát mẻ gấp bội Trùng thu cảm khái nói Đây vốn là điển cố Ở trong một bộ sách thánh hiền Vị chúa tệ tướng kia Vị tệ tướng kia nói với người bên cạnh Việc này không thuộc ta quản Nên hỏi trách quan viên trực thuộc Hắn không nên vượt quyền làm việc Lúc còn trẻ lần đầu Đọc sách đến chỗ này Cảm thấy chuyện giác chuyện ngộ Mở rộng tầm mắt Nhưng đọc sách càng nhiều Thấy người và chuyện Thấy nhiều người và chuyện hơn Liên khó tránh khỏi tâm còn nghi hoặc Nghĩ mãi không hiểu Trùng Thu không tiếp tục đây Trần Bình An cũng không có nói gì Chỉ là nghĩ nếu là Tề Tiên Sinh Hoặc là Văn Thánh Lão Gia ở đây Nhất định có thể giải trừ lo nghĩ cho Trùng Thu Giải nghĩa đạo lý của nó Trùng Thu ha ha cười Không còn u sầu nữa Nói về chính sự với Trần Bình An Dù Trần Ý đã quay về tông môn tụng lại Tùng Lai Quốc, mang theo tí thánh trình Nguyên Sơn, lặng lẽ ra khỏi thành. Lúc ấy mọi người ở đầu thành, trừ Chu Phi, Mà Giáo Nhà Nhi, Lưu Tông Phi, Lưu Tông Phi Thăng rời đi. Chúng ta, những người đi xuống đầu thành này đều có chút thu hoạch. Dù chân ý giống như là tìm được một bộ gia phả và ngọc. Hòa thượng Vân Nê được một đoạn cổ sen bạch ngọc. Đường thiết ý, đoạt được vật gì, tình báo kinh sơ vẫn chưa ra được trùng thu ta thì lấy được một quyển ngũ nhạc đồ tập trên sách có nói đều là chuyện thần tiên giảng như thế nào sắc phong ngũ nhạc tụ lại sơn thủy linh khí một quốc gia chỉ là ta lại không có tu tập đạo pháp tiên thuật quyển sách này với ta mà nói không có ý nghĩa bỏ thì tiếc mà giữ thì vô dụng trùng thu thở dài tiếp tục nói trình nguyên sơn bởi vì trốn trong thành bỏ lỡ tiếng trống Cuối cùng hai tay chống chật Các đệ tử kêu quán đã bị trục xuất Nhưng mà nếu là bản thân Trình Nguyên Sơn chạy chậm ta sẽ giữ hắn ở chỗ này Dù sao Trình Nguyên Sơn người này Cũng có thù nhất định sẽ báo Lần này ở Kinh Thành Nam Uyển Quốc Âm thầm chịu thiệt lớn như vậy Nhất định sẽ giật dây Kỵ quân Thảo Nguyên Nam Hạ Tấn công quan ải đánh cướp Về quyền sách tiên gia này Vẫn luôn là tai họa ngầm Trùng thù thế mà không có cách nào phá hủy nó chỉ có thể cẩn thận giấu kín một khi du chân ý biết được việc này bắt buộc sẽ phải có được nó nói không chừng có thể khiến cho du chân ý hoàn toàn không để ý vốn đối với chuyện nhân gian lần đầu tiên sinh ra giã tâm nâng đỡ còn dối tranh đoạt thiên hạ chính là vì có thể lấy thân phận chính thống thiên hạ sắc vào ngũ nhạc sau đó hắn có thể mang ngũ nhạc linh khí thu được để bản thân sử dụng trở thành lục địa thần tiên thật sự. Trọng Thô nói với Trần Bình An đại thế thiên hạ. Vị nữ quan hoàng đình kia, đánh ngang tay với du chân ý, đã mang tông chủ kính tâm trai, truyền thúc hoàng hậu nương nương. Bản thân hoàng đình rời khỏi kinh sư, không biết tung tích, chỉ nói nàng muốn tìm một khối phong thủy địa bảo, luyện tập kiếm thuật cho tốt. Hoàng hậu Chu Thủ Trần rất nhanh sẽ qua đời vì bệnh, đi tọa trấn kính tâm đình, vì thế hoàng đế bệ hạ cũng bất đắc dĩ kính ngưỡng lầu ở bên kia gần đây xuất hiện phản loạn kết cấu với dư nghiệt của ba môn phái mà giáo chu thủ trần đã hoàn toàn mất đi khống chế kính ngưỡng lầu lên tiếng với giang hồ từ nay về sau kính ngưỡng lầu không bình định mười người thiên hạ nữa vị bắc tấn đại tướng vị bắc tấn đại tướng đường thiết ý kia hắn còn đang do dự nên đầu nhập vào nam uyên quốc chúng ta hay không trần bình an nghe rất nghiêm túc Trung thu cảm khái nói Nếu là người đứng trên vị trí đó, mà không phải đinh anh một lòng tranh thắng với thiền đạo, thì tốt biết bao Trần Bình An nghi hoặc không hiểu. Trùng Thu cười nói, dù sao là một câu nói khen người, không cần quá nghiêm túc. Trần Bình An cười lên, không phải loại khách khí xã giao ở quán rượu đêm hôm đấy, cùng hoàng đế ngụy lực. Ở chung với Trùng Thu, như cá với nước. Chỗ hai vị đệ tử của trùng thu ở cách nơi này Hai phường thị Tòa nhà diện tích rất lớn Treo danh một tòa võ quán Không mở ra bên ngoài Là đại đệ tử của trùng thu bỏ tiền mở Người này sống kiếp quân đội Hai mươi năm Lên làm tướng quân về sau xung pha trận điện xa trường bị thương nặng Mới rời khỏi biên quân Đệ tử của trùng thu mỗi lần vào kinh thành Không dám quấy giày sư phụ Thường thường đều sẽ ở chỗ này tụ tập chạm mật Những đệ tử này tuổi tác cách xa, nhiều tuổi nhất là đã sắp 50, hai đệ tử nhỏ tuổi nhất mới là một đôi thiếu niên thiếu nữ 15-16 tuổi. Kết quả đợi hai người đi đến luyện võ trường bên kia. Trùng Thu bật cười, tính cả hai vị đệ tử trong đó, mười mấy người ở bên kia vô cùng náo nhiệt. Có cháu gái của lão tướng quân Lữ Tiêu, còn có hào hữu hai vị đệ tử kết bạn ở Kinh Thành, phần lớn là đứa nhỏ phẩm tính thuần hậu. Hơn nữa là khát khảo giang hồ ở Trong hào phiệt thế tộc ở Kinh Thành Mấy người sớm hẹn sẵn Về sau phải lấy cớ Nói với gia tộc muốn ôm chấp du học Theo hai vị đại tử của Trùng Thu Cùng nhau sông pha giang hồ Đối với những thứ này Trùng Thu không can thiệp Những điều tốt đẹp ở tuổi trẻ Cho dù mang theo nét trẻ con Không nên một mặc lấy kinh nghiệm cuộc đời Của người già đi phủ định Càng không thể tùy ý đánh chết Trùng Thu nhìn đứa nhỏ này Có những lúc, cũng sắp vì bọn họ bất thảo mà căm tức Nhưng mà càng nhiều thời điểm, vẫn là cảm thấy bọn họ đáng yêu Vì thế sẽ cảm thấy tòa thiên hạ này Không phải là ngẫu hoa phúc địa gì hết Không có chức tiên nhân gì cả Trần Bình An có chút kinh ngạc Ở trong những người đó phát hiện Một người quen Chính là thiếu đứa trẻ tuổi Cùng đồng bạn phóng ngựa trên đường cái Lúc hắn dạo chơi kinh thành nhìn thấy Lúc trước vì bù lại sai lầm của người bạn cô ném túi tiền về hướng một bà cụ bày sạp bán hàng vì khoe khoang thuật cưỡi ngựa còn ngã đau một phát ai ai ô ô xoay người lên ngựa cả người lầy lội vẫn ngẩng cao đầu đầy hăng hái trần bình an lúc ấy còn giơ ngón tay cái một cái với cô chẳng qua lúc ấy thiếu nữ không để cho còn trợn trừng mắt mọi người ngay từ đầu không nhận ra trần bình an dù sao hắn không có mặc áo bào trắng đeo hồ lô rượu màu đỏ Nhưng mà những người trẻ tuổi này Đối với quốc sư trùng thu Đều là kính trọng mà còn sợ Sau khi trùng thu xuất hiện Ai cũng cầm như hến Hai đệ tử cũng có chút trột dạ Những ngày qua quả thực là có chút bỏ bê võ nghệ Không cách nào cả Đám này ập tới Ai cũng hai mắt tỏa sáng nói về sự tích kiếm tiền áo trắng kia Đều nói vị tông sư trẻ tuổi kia Giết chết đình lão mà Quan hệ là vô cùng tốt với sư phụ của bọn họ Nói không chừng ở nơi này ôm cây đợi thỏ nhỡ đầu thật có thể đợi được người nọ xuất hiện nhất là cháu trai cháu gái của lão tướng quân nữ tiêu càng nói chắc như đinh đóng cột nói ông nội sau này về nhà mặt đỏ bừng nói đêm đó du chân ý và kính tầm trai đồng thanh thanh chín một trận ngoài thành kiếm tiền tên là trần bình an đứng ngay cạnh mình hai người gặp nhau chỉ hận muộn cầm tay trò chuyện vui vẻ đã là bạn phong niên chỉ tiếc trần kiếm tiền là người trong thần tiên rất là bận rộn nhưng bà đã đáp ứng Chỉ cần có rành Là sẽ đi tướng quân phủ bái phật Cháu nội nhỏ tuổi Của Lữ Tiêu mới chỉ có 12-13 tuổi Hầu như là mỗi ngày đều lặp đi lặp lại Nói về cái đoạn này Mặt mày hớn hở Thấy vẻ vang theo Nhưng mà tì tì của hắn Không, không lăn qua lộn lại hâm nóng như hắn Nhưng mà hết nét mặt Cũng đã tràn đầy chờ mong và ngưỡng mộ Trùng thủ quay đầu nhìn về phía Trần Bình An Người sau gật gật đầu trùng thu đứng ở trên luyện võ trường nói với hai đệ tử đã giúp các người tìm một vị tiền bối hắn sẽ chỉ điểm các người quyền pháp các người dốc sức mà ra quyền trần vinh an có chút bất đắc dĩ hạ thấp giọng nói lúc trước không phải đã nói chỉ luận bàn với họ không có chỉ điểm sao trùng thu mỉm cười nói cuối cùng tùy tiện tán gẫu vài câu là được hai đứa nhỏ này đã sớm biết đối phó ta Gã sư phụ này như thế nào Hôm nay ta nói gì cũng không có hữu dụng Nói không chừng ngược lại sẽ tôn thờ lời của người ngoài đấy Một thiếu niên thân hình cao lớn Oai hùng xài bước đi tới hỏi Sư phụ Vị tiền bối này là ai vậy Vừa đau vừa kiếm Vì sao có thể dạy bọn con quyền pháp chứ Không đắc quyền pháp so với sư phụ còn cao hơn à Thiếu niên nhìn về phía Trần Bình An Ánh mắt trong suốt cười nói Tiền bối Không phải là ta xem thường người khác. Thực sự là sư phụ ta quyền pháp quá cao. Nếu là người dạy ta đào kiếm, ta sẽ không nói như vậy. Đúng rồi, ta tên là Diêm Thực cảnh Nói chuyện thẳng, tiền bối đừng có trách tội nha. Một thiếu nữ bên phía sau hắn, chậm rãi đi lên. Đã đang tìm sơ hở của Trần Bình An. Chỉ là cô càng đi càng chậm. Bởi vì cô kinh hãi phát hiện. Người nọ chưa là tùy ý đứng thẳng như vậy. Cô căn bản không tìm ra một chút lỗ hồng của giá quyền lập thung cái loại cảm giác làm cho người ta khó chịu đến cực điểm này quá giống với cảm giác sư phụ trùng thu mang đến cho cô gặp núi cao mà không thấy đỉnh tới sông suối mà sâu không thấy đáy nam tử áo bào xanh tuổi không lớn này tất nhiên là một vị võ học tông sư cảnh giới siêu quần thiếu nữ đang muốn mở miệng nhắc nhở sư huynh diêm thực cảnh phải cẩn thận người sau đã thấp giọng nói đã nhìn ra ta không phải là kẻ ngốc có thể sóng vai và đi cùng với sư phụ chúng ta ở nam uyển quốc chúng ta có mấy kẻ có được thể diện này chưa thiếu nữ hỏi liên thủ thiếu niên không có bất cứ sự do dự nào cả trầm giọng nói tranh thủ trông đã qua mười chiều sư phụ đang nhìn chúng ta đấy thiếu niên thiếu nữ hầu như là cùng lúc bày ra một tư thế quyền vận sức chờ phát động chờ phát động trần bình an nghĩ chút Bắt đầu đi về phía trước, lục bộ tàu thung cộng thêm tư thế quyền đỉnh phong của trùng thu mà thôi. Hai người vừa muốn lao lên, Trần Bình An bước ra một bước, tựa như là một ngọn núi đặt ở đầu vai hai người. Thân thể không thể động đậy giống như là có chút động đắc sẽ chết ngay. Lại một bước, thể xác và tinh thần hai người đều ngưng chạy đến cực điểm. Thiếu niên oai hùng đang cắn răng hướng về phía trước. Thiếu nữ thì muốn di chuyển, ngang một bước, tránh đi mũi nhọn rồi tính tiếp. sau ba bước nhẹ nhàng bâng cua của trần bình an khi thế sư huynh muội hai người đã hoàn toàn sụp đổ. sau bốn bước hai người đã lảo đảo lui về phía sau, mồ hôi ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch. trần bình an dừng bước hỏi. biết rõ gia quyền sẽ không chết, vì sao không gia quyền? nếu có một ngày thực sự phần sinh tử với người ta, biết rõ là chết, có phải vẫn là một quyền cũng không dám ra hay không? vậy các người chỉ có gặp đối thủ lực lượng ngang nhau Cùng với kẻ địch yếu hơn các người Thì mới có thể ra quyền sao Thiếu niên đặt mông ngồi xuống đất Thiếu nữ giận dữ nói Tiền bối Ngươi là tông sư đứng đầu Vừa lên đã thấy lấy thế ép người Trên đời này nào có luận bàn như vậy chứ Truyền thụ quyền pháp như vậy Trần Bình An vẫn hỏi Vì sao một quyền cũng không đánh Thiếu niên cúi đầu Hốc mắt thiếu nữ đỏ bừng Thế mà lại khóc chỉ là dốc sức hung hăng đối diện với người xa lạ thích bắt nạt người khác kia trần bình an ý thức được mình có thể có chút quá đáng quay đầu anh ấy nói với trùng thu ta rất ít luận bàn với người ta quy củ giang hồ thực sự cũng không có hiểu lắm trùng thu lắc đầu như là có chút đam chiêu thấp giọng nói ta truyền thụ đệ tử quyền pháp bởi vì sợ bọn họ phạm sai lầm cho nên quá mức tuân theo tôn chỉ bốn chữ quyền cao đừng ra Ước nguyện ban đầu là hy vọng bọn nó Đừng có tranh đấu khí phách với người ở trên giang hồ Đừng có cậy thế ép người giao quyền không có nặng nhẹ Càng nhiều là muốn bọn họ Tương lai Dấn thần xa trường Ít nhất là có 10 năm thời gian đền đáp nước nhà Cho nên nội môn đệ tử thực ra luôn bị ta đè ép tâm tính Bây giờ xem ra Không thể nói sai rồi Nhưng mà Trung Quy đã bóp chết khả năng Do trò giỏi hơn thầy của bọn nó Trùng Thu thờ dài một tiếng hướng trần bình an cười nói là phải sửa một chút nào ngờ thiếu niên kia vẫn vốn miễn cưỡng thừa nhận người ngoài làm nhục như thế lại chịu không đổi ân sư mình coi như là phụ thân nhận sai hơn đã còn vì bọn họ trong lòng thiếu niên diêm thực cảnh sư Phu, sư phụ trùng thu là võ tông sư còn là văn thánh nhân không tỳ vết thực sự ở thế gian giữ cơn giận dữ thiếu niên đứng bật dậy Lại không phải đánh lén năm từ áo xanh kia, Mà trợn mắt nhìn. Người đến tiếp. Trần Bình An bước ra một bước, Lại không phải chậm rãi bày ra quyền tàu thung, Mà là đánh một quyền về phía Diêm thực cảnh, Như là gió sét đập vào mặt. Thiếu niên lại lui về phía phía sau một bước. Trần Bình An hỏi, Một quyền đó của người đâu? Thiếu niên mờ mịt thất thố, Mất hồn mất vía trần bình an thở dài xoay người nói với trùng tu có người từng nói với ta luyện quyền nhìn như là tu lực là muốn làm võ phu thuần túy nhưng tu tâm thực sự rất quan trọng đã luyện quyền thì không thể nói tết thương thường tình con người gì nữa tựa như là trùng tiên sinh người nói quyền cao đứng ra ta nghĩ một chút rất có đạo lý nhưng mà quyền cao đứng ra là người việc của trùng tiên sinh ngươi là cảnh giới cùng tu vi này Lại chỉ là đạo lý đại tử của người nên biết mà thôi Hiểu phần đạo lý này là một chuyện Khi đó nên làm như thế nào Lại là một câu chuyện khác Chỉ có như vậy tương lai em có thể giao quyền với ai cũng không thẹn với lòng Trùng Thu cười gật đầu Chính là đạo lý đó Hắn đại khái hiểu biết tính tình Trần Bình An Là một việc vô luận lớn nhỏ Cần phải theo đuổi tận thiên tận mỹ Cho nên cho dù trước đó là thực sự thấp thỏm bất an Không bất luận bàn với người ta như thế nào, dạy người ta quyền pháp quyền lý như thế nào. Nhưng mà một khi đi ra bước thứ nhất đó, Trần Bình An liền lấy ra sự nghiêm túc lúc chiến một trận, ở đường cái đối địch bao vây tiểu trừ. Trùng Thu là người xem, cho nên rất rõ, có thể bản thân Trần Bình An cũng không biết, một khắc đó hắn tự tin cỡ nào. Thậm chí sẽ có một đoạn tự phụ. Khi ta ra quyền, thiên hạ võ phù, Chỉ cần ngửa đầu cảm thán một tiếng là trời xanh ở trên Trùng Thu thực ra có chút tò mò Trần Bình An bình dị gần gũi như thế Là như thế nào mà làm được loại tâm cảnh lúc ra quyền Rất tò mò Trần Bình An rốt cục là luyện quyền như thế nào Mặc kệ như thế nào Hai loại Trần Bình An này Trùng Thu đều kính trọng Trần Bình An có chút xấu hổ Chỉ là một vài thứ ta nghĩ lung tung Không nhất định thích hợp Đệ tử của Trùng Tiên Sinh người trùng thu lắc đầu nghiêm mặt nói luôn có một số đạo lý đúng mọi nơi mọi lúc ngươi vừa rồi nói đoạn đời này đã thích hợp toàn bộ người tập võ trần bình an sợ hãi lòng tập võ của thiếu niên thiếu nữ kia từ nay về sau như đã khen đất của tấm gương nội tâm cẩn thận ấp ủ tìm từ tuy không quá am hiểu vẫn cố gắng an nội người luyện quyền chưa có thể chịu khổ còn cần tâm định giao quyền Mới có thể nhanh mà thong dòng. Thằng Tiến không lùi. Như vậy một ngày nào đó. Vô luận đã gặp ta. Hay là sư phụ các người thiên hạ đệ nhất như vậy. Hoặc là Đinh Anh đối thủ nhìn ra vô địch như vậy. Các người đều có thể ra quyền rất nhanh. Nhanh nhất. Trần Minh An sắc mặt nghiêm túc. Nhìn hai người đó. Trước mặt không có ai. Hai nắm đấm mà thôi. Thiếu niên thiếu nữ tình tình mê mê. Nhưng bị phẫn trên mặt cùng sợ hãi ở đáy lòng của hai người đã giảm đi rất nhiều. Trùng Thu nhẹ nhàng gật đầu. Cái này nơi nào là giáo quyền? Rõ ràng là chỉ ra một võ đạo. Về phần hai đứa nhỏ ngốc này, tương là có thể đi bao xa, hoặc là có thể đi lên con đường leo núi võ học này vậy hay không? Phải xem thiên phú, cũng xem cơ duyên. Trùng Thu nhiều lời vô ích, thực ra nói cũng vô dụng. Trần Minh An thu quyền. Không có cái loại khí thế đó nữa Nhìn hai thiếu niên thiếu nữ đáng thương Có chút thấp thỏm Hướng Trùng Thu hỏi Có phải nói quá lớn Quá ảo diệu hay không Trùng Thu trêu kẹo nói Sấp xỉ được rồi Người giúp cục muốn ta hôm nay Nói vài câu nịnh nọt Mới bằng lòng bỏ qua Trần Bình An giờ khóc giờ cười Trùng Thu nhìn về phía hai đệ tử Bọn riêng thực cảnh thì không có phần đãi ngộ này Hôm nay không cần luyện quyền suy nghĩ một phen cho kỹ vì sao không dám ra quyền nghĩ rõ rồi luyện quyền cũng không muộn thiếu niên thiếu nữ ôm quyền nhận lệnh trùng thu và trần bình an cùng nhau rời đi đợi tới sau khi quốc sư đại nhân cùng với quái nhân kia rời khỏi những kẻ tuổi không lớn này rất nhanh liền líu ríu hẳn lên phần lớn là ăn ủi diêm thực cảnh và thiếu nữ kia sẽ lẫn một ít cảm giác kinh ngạc than thở những người ngoài này Tuy để biết chủng quốc sư thiên hạ đệ nhất thủ Nhưng mà dù sao Ai cũng chưa từng tận mắt thấy chủng thu ra quyền Cho dù trong nhà đều có cao thủ hội Hộ viện Thực lực không tầm thường Nhưng mà tầm mắt ai cũng cao Cho nên hôm nay Thế được người nọ ra tay Một quyền mà thôi Vẫn cảm thấy chuyến đi này không có uổng công diêm thực cảnh dẫn đầu rời khỏi đám người Thiếu niên hứng thú không cao Ngồi xồm trên bậc thang Có chút sững sợ Thiếu nữ sau khi nói chuyện phiếm với đám bạn Liền ngồi ở bên cạnh tiểu sư huynh Diêm Thực Cảnh Bênh vực nói hắn Có gì ghê gớm chưa Nói đi nói lại Người nọ còn không phải là ỉ vào bản lãnh cao Liền khoa tay múa chân với chúng ta Thật là đáng giận Trước mặt sư phụ đó Diêm Thực Cảnh nhìn phương xa Ta cảm thấy Hắn nói rất có đạo lý Sư phụ cũng tán thành Thiếu nữ ủy khuất nói Ta cũng không tin hắn đánh lại được sư phụ chúng ta Dù trần ý Còn có đình lão mà kìa. Cũng dám nói mạnh miệng như vậy. Nói thì nhẹ. Giao quyền mà thôi. Diêm thực cảnh siết chặt nắm tay. Sau này ta không lén lười biếng nữa. Luyện quyền cho thật tốt. Còn cần một ngày xin sư phụ giải tác quyền pháp cao thầm hơn. Một ngày nào đó. Ta muốn người nọ thu hồi toàn bộ lời nói ngày hôm nay. Ánh mắt thiếu nữ dạng rỡ Ngóng nhìn góc nghiêng khuôn mặt tiểu sư huynh này. Người khẳng định có thể. Đại sư huynh cũng đã nói thiên phú của ngươi là người tiếp cận tiệm cận sư phụ nhất trong chúng ta nếu để cho ngươi luyện quyền thêm 5 năm bây giờ ngươi liền có thể so sánh với kính tầm trai phan hoàn nhĩ xuân triều cung trầm hoa lang chủ sĩ bọn họ trên nóc nhà trùng thu và trần bình an vụng trộm ngồi ở bên trên trùng thu cũng không biết vì sao trần bình an thế mà đề nghị muốn lặng lẽ quay về sau đó ngồi ở chỗ này nghe bọn nhỏ ở phía dưới nói hiu nói vượn Nhưng mà nghe tới cuối cùng, nghe được đoạn đối thoại của hai người bọn họ, Trùng Thu vẫn đoán không ra ý đồ của Trần Bình An. Nhưng mà vị quốc sư này có chút tiếc nuối cùng mất mắt, chỉ là đối với hai đứa bé kia, còn chưa thể nói là quá thất vọng. Trần Bình An cười đứng dậy, cùng với Trùng Thu thực sự rời khỏi nơi đây. Trên đường trở về, lãnh giáo từ Trùng Thu rất nhiều quyền ý võ học của mảnh thiên địa này. Trần Bình An được lợi không phải là nhỏ, Hai người ở nửa đường, mỗi người đi một ngả Trần Bình An chọn một quán rượu bên đường, gọi một bầu rượu cùng hai món ăn nhẹ ăn kèm. Rượu là loại đắt nhất của quán rượu. Lão đạo nhân bỗng dừng xuất hiện, ngồi ở đối diện Trần Bình An. Quán rượu náo nhiệt chưa một ai cảm thấy không thích hợp. Phía trước lão đạo nhân xuất thêm một bát rượu. Rượu tự mình từ bầu rượu rót ra vào bát. Khi đưa tay, trong tay liền có thêm một đôi đũa, gắp một miếng trứng rán hành. Ăn ngon lành, cười nói Có phải giờ mới biết được Người trước kia gặp nhiều việc tưởng như là lẽ đương nhiên Luôn cảm thấy mình là người thường Chỉ cần người khác nguyện ý cố gắng Đại đa số đều có thể đi đến một bước này Của người hôm nay Có phải giờ mới phát hiện Điều đó rất buồn cười hay không Trần Bình An hỏi Lão tiền bối rảnh như vậy à Lão đạo nhân cũng như Trần Bình An Đáp không đúng câu hỏi. Vậy, ngươi cũng đánh giá quá thấp người dạy đạo lý. Truyền cho ngươi quyền pháp rồi. Nếu ngươi vẫn theo tâm cảnh lúc trước đi tiếp, sớm mai muộn sẽ có một ngày, sẽ trở thành tình cảnh giống người nọ. Mờ mịt, cô độc. Đến lúc đó còn không muốn cầu xin ai, sợ liên luyện người khác. <cười> Đại khái là một cái chết có ý nghĩa, vẫn có thể kiếm được. Trần Bình An gật đầu nói Nếu ta không đủ tốt Bây giờ đã không phải là ngồi ở chỗ này Thông thảo uống rượu với lão tiền bối Mà là chết ở chỗ này Chết không minh bạch Đợi tới một kiếp sau Cho dù may mắn khai khiếu Nhưng mà chờ ta rời khỏi ngẫu hoa phúc địa Mặc kệ ở bên ngoài biến động thành cái bộ dạng gì Ta đều sẽ hận không thể liều mạng với lão tiền bối Lão đạo nhân uống rượu Ăn đồ ăn nhắm rượu Thuận miệng nói Cái này đương nhiên Đã vào ngẫu hòa phúc địa, nếu bản lĩnh người không đủ, chết trên tay lục phạm hoặc đình anh, trừ phi là Trần Thanh Đô cùng với lão tú tài liên thủ, ta mới sẽ bịt mũi thả người ra. Bằng không người cứ ngoan ngoãn ở lại trong này chuyển thế đi. Cho nên, người nên kính chính mình một chén rượu, kính chính mình còn sống. Ở sâu trong lòng Trần Bình an, lão đạo nhân này so với hắn tử bán mất quả kia cũng chả tốt hơn chút nào. Không phải nói lão đạo nhân cố ý nhắm vào Trần Bình An hắn Trên thực tế Trần Bình An biết mình căn bản không có tư cách này Cũng không phải là lão đạo nhân Có một số đạo lý không đúng Trần Bình An chỉ thuần túy Không thích cái loại cảm giác đó Thậm chí bọn họ cũng không phải là ánh mắt người Ở trên núi nhìn con kiến Càng giống một người đang đối đãi gà con mình nuôi Là nuôi béo dễ giết ăn Hay là tiếp tục nuôi Chỉ xem tâm tình của bọn họ Nhưng mà cũng có khả năng Là Trần Bình An đứng còn chưa đủ cao Căn bản không nhìn thấy phong cảnh nhân gian Trong mắt của bọn họ Trần Bình An uống một bát rượu Tạm không nói chuyện giang hồ được không Rượu của ngũ hòa phúc địa Là thật không ra sao Trần Bình An chậm dại uống rượu Thế mà hoàn toàn không nhìn lão đạo nhân Thực dụng tâm nghĩ về mình Là đi như thế nào Tới được hôm nay Từ ngõ nê bình nghĩ đất tàu tình đã ngõ nhỏ kia Ngoài cửa Thì ra trong cuộc sống Dưới chân mỗi người đã có vô số lối rẽ Cần đối xử tốt với chính mình Mà có thể đối xử tốt Với nhân dân Nhưng mà điều này rất khó Chuyện bất bình ở trong lòng Rượu có thể dập tắt Nhưng mà thế gian nhiều chuyện bất bình như vậy Cũng phải làm như thế nào đây trần mình an ta về sau Quyền càng ngày càng cao Kiếm càng đúc càng nhanh Như vậy bản lĩnh càng cao lớn Gặp chuyện bất bình của người khác Chả lẽ phải là mọi chuyện đều đi quan tâm Nhưng mà nếu là mặc kệ Làm sao qua được ngưỡng cửa trong lòng Chẳng phải là cũng là một chuyện bất bình sao Có thể cô phụ tề tiên sinh Cô phụ đạo lý trên sách hay không Cô phụ mình Là tiểu sư túc của Lý Bảo Bình Nhưng ta cũng muốn báo thù Muốn hoàn thành ước định Với kiếm linh tỷ tỷ Muốn luyện quyền Trở thành võ phù thất cảnh Muốn luyện kiếm xây cầu trường sinh Đi làm đại kiếm tiền. Muốn đọc sách. Muốn làm người như là tề tiên sinh. Ta còn muốn cưới cô nương. Ta còn muốn cưới cô nương tốt như vậy làm vợ nữa. Làm sao đây? Ngàn vạn đạo lý không đi nghĩ. Say ngã. Nói xong Trần Bình An bộ một tiếng. Đầu ngã đập mạnh ở trên bàn rượu. Trong lúc ngủ mơ. Như có người hỏi hắn. Sau khi từng thấy sông ngòi lớn nhất Cảm thấy như thế nào Trần Bình An say khướt, Cười ha ha trả lời Nói nước lớn như vậy Cá nhất định to trước cái tiểu bảo bình luôn oán giận canh cáo của mình quá nhạt Lần sau nhất định có một con cá lớn Thêm cho đủ muối Lão đạo nhân Giật giật khóe miệng Không lấy đạo pháp từ trong hồ lô hấp thu rượu nữa Mà là tự tay rót cho mình một chén rượu Lại hỏi Nhiều núi cao như vậy phong cảnh thế nào trần bình an vỗ bàn một cái vẫn lời say hết bài này đến bài khác lại nhài mà nói ta không biết nhỉ nhưng mà trên sách có nói ta thấy núi xanh nhiều quyến nhiều quyến rũ nhưng mà ta từng đi rất nhiều đường núi thời tiết mưa tuyết khó đi quá là khó đi lão đạo người đặt chén rượu xuống nhìn trần bình an đối diện tức giận nói tề tĩnh xuân sao lại dạy ra cái tên tiểu quỷ như vậy chứ khi trần bình an tỉnh lại đã là lúc trăng lên đầu cảnh có lẽ là mình đeo đao đeo kiếm trường quầy quán rượu không dám đuổi người bịt mũi mặc kệ du hiệp ngồi hầm cầu mà không thải ra phân trần bình an liền thêm chút bạc một khoản tiền từ trên trời rơi xuống lão trường quầy cực kỳ vui trần bình an chậm rãi trở lại ngõ trạng nguyên bên kia lầu xanh làm ăn vắng khách lạnh lẽo các nữ tử kiều diễm đang chán đến chết lười biếng ghé vào bên trên lan can Trần Bình An ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phát hiện những nữ tử này son phấn trang điểm phai nhạt đi rất nhiều So với lối trang điểm đậm trước đây Tựa như là càng ư nhìn hơn một chút Dọc theo đường đi Còn có nhiều nữ tử trên đầu Trên lầu đến gần cùng trêu trọc Còn có một vị nữ tử Trực tiếp ném khăn thêu cho Trần Bình An Kêu réo. Tiểu ca tuấn tú Đi lên ngồi một chút tỷ tỷ mời ngươi uống trà Ngồi trên đùi tỷ đấy Nữ tử hồng trần lầu xanh chỗ cô và phụ cận nhất thời bắt đầu ồn ào lời nói thô tục ùn ùn không dứt trần bình an thoải mái tránh thoát cái khăn thêu đó chỉ là quay đầu nhìn khăn thêu rơi trên mặt đất lại trở về nhặt lên vo thành cục nhẹ nhàng ném trả lại cho vị nữ tử đó các nữ tử lầu xanh trên đường đầu tiên là trầm mặc sau đó ồn ào cười to lên tiếng trần bình an lòng như là nước lặng trở về ngõ nhỏ kia chỗ góc phố một nam một nữ trang phục phố phường bình thường đang đứng Tuổi không lớn, không đến 30, nhưng mà hít thở kéo dài, khí tức trà ổn. Ở ngõng hòa phúc địa, tòa thiên địa này, hẳn là thuộc về loại cao thủ trẻ tuổi thiên phú tốt. Trụ cột cũng không tệ, đương nhiên so với gã mặt cười, trầm hoa lang trù sĩ, những thiên tài này tranh lệch vẫn rất lớn. Hai người tự báo danh hiệu là gián điệp Kinh Sư Quốc Sư Trùng Thu, trực tiếp quản hạt. Nam tử giao cho Trần Bình An hai bọc đồ đựng sách vở mất trộm bọn họ sưu tập được từ một tiệm sách phường thị lân cận còn có sách từ nha môn công bộ tuyển chọn ra có liên quan xây dựng cầu nữ tử thì nhắc cho trần bình an một phong hồ sơ bí mật viết về thư sinh họ tương cùng nữ tử tìm bà. trần bình an phát hiện bất luận là người nam hay là người nữ khi hai người giao đồ cho mình dù là tâm cảnh hay là hai tay đều rất bất ổn trần bình an cười cười với bọn họ sau khi nói lời cảm thạ, liền đi về phía tòa nhà nọ, của tào tỉnh lãng. bên đường đánh chết phấn kim cương mã tuyền cùng nữ tử tì bà, sau đó thiếu chút đã đánh chết lục Phảng điều khám phòng, đánh bại quốc sư trùng thu, cuối cùng đánh chết ma giáo thái thượng giáo chủ đình ảnh. chap mình xin ngừng tập này đây nha mọi người và xin gặp lại các bạn. Ở những tập tiếp theo nhé Xin chào